Sau khi giọt mưa màu lam đầu tiên rơi xuống lồng ánh sáng màu xanh bên ngoài của chỉ vũ âm xong, chính là giọt thứ hai, thứ ba, rất nhiều giọt. Tựa như khi nhìn thấy gốc dây đeo khổng lồ tựa như là thang trời kia thối rữa sụp xuống, chất lỏng bên trong phun ra ngoài như là thác nước, gỗ vụn bay ra khắp nơi. Hình ảnh xuất hiện trong mắt của mọi người hiện giờ thật là khó thể tin được. Từng giọt mưa màu lam kia tựa như là phi kiếm, bên trong ẩn chứa sức mạnh ngang với thánh sư. Nhưng khi rơi vào luồng ánh sáng màu xanh do bảy viên ngọc tạo thành Chúng lại ôn nhu như là mùa xuân Hoàn toàn không có sức mạnh Luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị được tạo nên Bên ngoài của thân trì vũ âm vốn rất là thưa thớt, Nhưng bởi vì có hạt mưa màu lam vỡ tan hòa vào Nên màu sắc của luồng ánh sáng màu xanh đấy càng đậm hơn Tựa như là bên ngoài thân trì vũ âm hiện nay có hai tầng sáng Một tầng bên ngoài là màu lam Tầng bên trong cũng là màu xanh biếc Sau khi mà vô cùng khiếp sợ chị vũ âm hiểu được lâm tịch và nam cung vị ương đã thành công nhìn thấy những hạt mưa màu lam càng lúc càng dày đặc quân tới đây như là thủy triều nàng hiểu rằng bây giờ là mình cần phải làm gì nàng ta quán chú hồn lực vào bảy viên bảo thạch đang tự động hiện phù giữa không trung vừa nhanh chóng di chuyển chị vũ âm chạy nhanh biến thành một tấm chắn vững chắc đối với mấy người lâm tịch mỗi một giọt mưa có thể uy hiếp đến đám người lâm tịch đều bị ánh sáng quanh thân của nàng hóa giải đi ở những khu vực khác ở bên ngoài Bao gồm cả tòa thần miếu sau lưng bọn họ Không ngừng vang lên những âm thanh bị xé rách Có những nơi bị hạt mưa trâu Đánh thành khai rãnh rất là sâu Hoặc thành lỗ thùng Hoặc thành mảnh vụn bay khắp bốn phương Tựa như một trùm pháo hoa đang nổ vang Cái này là pháp trận sao? Lâm tịch nhìn bảy viên bảo thạch Đang lơ lửng bên ngoài thân thể của trì vũ âm Tản phát ra sức mạnh hề nào Bất giác mà nói Pháp trận Nam cung vị ương cảm thấy từ lâm tịch vừa nói ra đương tương đối là mới mẻ, trong đấy lại ẩn chứa lý lẽ vô cùng thâm ảo, nên nàng bất giác xoay người lại nhìn lâm tịch nói lại từ này. Khoảng một chút trước thì nàng còn hơi buồn phiền. Nàng buồn phiền vì bảy viên bảo thạch này không tiếp nhận hồn lực của nàng, nhưng lại có thể tiếp nhận hồn lực của những người tu hành yêu tộc. Nhưng mà khi mà chỉ vũ âm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, sự buồn phiền trong mắt của nàng đã biến mất, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn con lão hải yêu vương đang từ bên trên rớt xuống. Bảy viên bảo thạch phát ra ánh sáng tinh khiết, mặc dù khó khăn lắm mới bao phủ Chọn một mình Trì Vũ Âm, nhưng dù sao Trì Vũ Âm cũng là một người tu hành gần đạt đến thánh sư, nên khi nhìn thấy Trù Vũ Trì Vũ Âm di chuyển như vậy, nàng đã không hề lo lắng vấn đề đề phòng nữa, chỉ cần suy nghĩ làm cách nào để giết chết con lão hải yêu vương này thôi. Con lão hải yêu vương tỏ ra mạnh mẽ không ai bị nổi, trực tiếp thì trên không trung nhảy xuống, dẫm đạp lên những mảnh vụn gỗ thối giữa, cũng nhìn thấy dị biến này. Một tức trước Nó còn đang vui mừng vì rút cuộc đã đánh vỡ được cốc dây leo khổng lồ, tựa như mình đã giết chết một kẻ địch lớn. Nhưng ngay vào lúc này nhìn thấy Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch chăm chú nhìn mình, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thậm chí nó còn muốn nhảy ngược về vách núi cơ. Nhưng nó đã nhảy ra ngoài không chung không một điểm tựa, mà thân thể của nó lại nặng nề hơn bất kỳ người tu hành nào, cho dù toàn bộ hồn lực trong cơ thể nháy mắt phun trào, nó tuyệt đối không thể bay ngược trở về như là một thanh phi kiếm được. Cho nên nó chỉ có thể rơi xuống. Cảm giác đau đớn sau khi ma biến xong là một cảm giác mà không ai có thể cảm nhận được, nếu như chưa từng trải qua. Đó là một cảm giác không chỉ cả người bị đau đớn như là bị đánh đập một cách tàn nhẫn, mà còn là cảm giác suy yếu vô lực khi toàn bộ sức mạnh trong cơ thể tự như đã biến mất vĩnh viễn. Cho nên rất nhiều người tu hành núi luyện ngục sau khi ma biến xong đều tình nguyện lấy kiếm tạo thành thêm vết thương trên người mình, hoặc là dùng châm cứng đâm thẳng vào dùng nỗi đau từ thân xác để xua đi nỗi đau khác trong tinh thần. Nhưng Lâm Tịch hiểu rõ rằng chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Nam cung Vị Ương thì không thể chiến thắng con hải yêu vớn này, nên hắn đã đặt tay lên ba sợi dây cung đại ác. Lúc này Trì San đã vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt của nàng tái nhợt tự như là trong suốt. Nhưng vị thiếu nữ yêu tộc trông rất là yếu đuối này lại rất là kiên định gật đầu với Trì Túc ở bên cạnh. Trì Túc cắn chặt hàm răng, quán chú hồn lực vào bên trong thanh lang nha bồng. Thanh la nhà bổng lập tức phun ra một luồng khí, tiếp theo đó là một hạt giống màu xanh. Lại nói lúc này thì Lão Hải Vương đã rơi xuống đất. Nó cố gắng tránh xa mấy người Nam Công Vị Ương. Nhưng mà khi nghĩ tới việc này, trực giác của nó bản năng lại nói cho nó biết rằng phải cố gắng khống chế hồn lực của mình trước khi đáp xuống mặt đất. Nó tuyệt đối không được lãng phí bất kỳ hồn lực nào. Thân thể của con Lão Hải Yêu Vương này sợ rằng ít nhất là phải mấy ngàn cân. Trong nhảy mắt tiếp xúc với mặt đất, một âm thanh trầm thấp lập tức vang lên rồi khuếch tán ra bên ngoài. Mặt đất dưới chân nó lấy nó làm trung tâm, nhanh chóng xuất hiện một cái ao lõm sâu xuống có bán kính tầm 10 thước, sau đó khuếch tán ra bên ngoài như là từng vòng sóng biển. Mặt đất chấn động mạnh đến mức khiến cho trì túc phải lảo đảo một cái, suýt nữa đã té ngã xuống mặt đất. Và cùng với âm thanh trầm thấp đó, có những tiếng nứt xương trói tai từ chân con hải yêu vương này vang lên. Trực giác bản năng của nó nói với nó rằng khi mà rơi xuống mặt đất, thân thể gặp phải chấn động, đó cũng là thời cơ tốt nhất để Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch ra tay. Cho nên nó lập tức tiết kiệm hồn lực, thân thí dùng sức mạnh thân thể để tiếp xuống đất. Ý nghĩ này tất nhiên là không có một chút sai lầm nào. Chỉ là việc mắt cái chân và phần xương đầu gối của nó hoàn toàn vỡ vụn, cùng với máu huyết trong cơ thể nháy mắt chấn động, đã ảnh hưởng một phần tới nó. Nhưng vào lúc này Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch đã ra tay. Toàn bộ hồn lực còn lại trong cơ thể Lâm Tịch điên cuồng quan trú vào Đại Hắc, hóa thành một luồng ánh sáng màu đen từ bên trong Đại Hắc phóng ra ngoài mà không có chút tiếng động nào. Còn Nam Cung Vị Ương thì vẫn tiếp tục phong cách chiến đấu của riêng nàng, không để tới thương thế trên cơ thể xuất ra một kiếm vô cùng sắc bén. Nhưng mà ngay nháy mắt nhìn thấy ánh tên của Lâm Tịch bắn ra ngoài, vẽ thành một đường vòng cung trên không chung, nàng lại chợt thiểu được. Đây là một cảm giác trợt thiểu của người tu hành cường đại. Cũng chỉ khi đối mặt với cuộc chiến sinh tử thật sự, đối mặt với đối thủ cường đại, cảm giác cho thiểu này mới xuất hiện. Nàng lướt mắt nhìn Lão Hải Yêu Vương một cái, phi kiếm tăng tốc mãnh liệt, mang theo một dòng xoáy màu trắng đâm thẳng tới Lão Hải Yêu Vương. Con người rất nhỏ của Lão Hải Yêu Vương trợt co mạnh lại. Ba luồng hồn lực màu màu lam từ đỉnh đầu của nó xông ra ngoài. Có lẽ vì kết hợp với nguyên khí bên trong khai sâu này, Mà ba luồng hồn lực này ngưng tụ thành một thanh tam xoa kích mạnh mẽ. Đây chính là một chiêu thức nó chưa từng sử dụng, có uy lực hoàn toàn mạnh hơn cơn mưa màu lam khi nãy. Cảm giác vào hồn lực của nó mạnh hơn Nam Cung Vị Ương, nên mặc dù nó ra tay sau Nam Cung Vị Ương, nhưng nó vẫn cảm giác được phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, hẳn là tấn công trên đỉnh đầu của nó. Nó có lòng tin mình sẽ một lần đánh bay phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, nhưng chiêu thức của nó lại tấn công vào vùng trống. Ánh sáng có hình dạng như là tam xoa kích kia không thể tấn công chúng thanh phi kiếm của Nam Cung Vị Ương. Thanh phi kiếm đó không tấn công về đầu của nó, mà chuyển hướng tấn công vào một mục tiêu mà nó không thể ngờ tới, cổ họng của nó. Phi kiếm đâm sâu vào một tấc. Đây là một thanh phi kiếm mang theo sức mạnh của Thánh Sư và Kiếm Ý Z-lạnh, và nó cảm thấy tựa như là có vô số thanh châm rất nhỏ đâm vào cổ họng của mình. Nó không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cái cổ cứng ngắt nó vội vàng đưa tay phải ra chụp lấy thanh phi kiếm của nam cung vị ương. nhưng ngay vào lúc đó thì luồng ánh sáng màu đen kia đã nhanh hơn bàn tay của nó đánh mạnh vào thanh phi kiếm của nam cung vị ương. đây chính là tiễn kỹ của đệ nhất tiễn sư cường đại công tôn dương. bắn một mũi tên trước, tiếp tục bắn thêm một tên khác, trúng mũi tên đã bắn khiến cho mũi tên đã bắn đạt được sức mạnh cường đại hơn. điều khác nhau chính là mũi tên của lâm Tịch hiện giờ lại đập mạnh vào thanh phi kiếm của nam cung vị ương. nam Công vị ương ho nhẹ một tiếng chưa triệu hồi phi kiếm của mình về mà tiếp tục quán chú hồn lực vào bên trong phi kiếm, phối hợp với chiêu thức của lâm tịch giúp cho phi kiếm đâm sâu vào bên trong. phi kiếm đâm sâu vào hai tấc, nguyên khí mạnh mẽ đánh mạnh vào đầu con hải lão yêu vương, khiến cho nó đau đớn đến mức gần như không thể khống chế mắt của mình, đôi người mở lớn như là muốn rướt ra bên ngoài. bởi vì thanh phi kiếm đó đã đâm sâu vào thêm hai tấc, nên tay phải của nó không chộp được thanh phi kiếm. Rất nhiều kinh mạch bên trong cổ và sọ não bị tổn thương, khiến nó cảm thấy tê dại, thân thể lung lay như là sắp ngã. Cảm giác sợ hãi và có hiểu mạnh mẽ như là một cơn thủy triều tác động đến đầu của nó. Lô ánh sáng màu đen kia lại có thể bay trên không trung lâu như vậy, lại có thể nắm bắt thời ca chuẩn xác như vậy. Sức mạnh của phi kiếm cạn kiệt. Tay phải của nó rốt cuộc cầm được thanh phi kiếm đó. Và trong lúc tay phải của nó đang giằng co mạnh mẽ với chút sức mạnh còn sót lại bên trong phi kiếm, còn lão hải yêu vương này tuy không thể nói một lời nào nhưng nó vẫn điên cuồng chạy tới chỗ thần miếu mà đám người lâm tịch đang đứng khi trước đối chiến với gốc dây leo khổng lồ hồ lực trong cơ thể nó đã không còn nhiều lắm cho nên nó hiểu rằng trong tình huống mình bị thương như vậy chỉ khi cận chiến với đối phương phối hợp với sức mạnh của thân thể nó mới có thể giết chết đám người lâm tịch và nam cung vị ương nhưng ngay lúc này trì san đã ra tay Hạt giống màu xanh trước người nàng nhanh chóng sinh trưởng thành một đám cỏ màu xanh. Từng ngọn cỏ màu xanh sắc bén và cứng cáp bắt đầu dao động, tạo thành vô số vết thương trên người của con lã hỏa yêu vương. Và có thể tưởng tượng được rằng nếu như là người tu hành bình thường, thậm chí là mặc trọng kỳ áo giáp, nếu như là bị rơi vào trong đám cỏ đó thì sợ ràng cũng sẽ bị cắt thành vô số thịt vụn. Lúc này chỉ mãng cũng đã dâng cung. Từng cây tên màu xanh biết nhanh chóng biến thành một ngọn lửa. Cấp tốc bám lấy thân thể con Lão Hải Yêu Vương tựa như là một thực vật còn sống vậy. Mặc dù biết rõ cây tên của mình khó lòng khiến con Lão Hải Yêu Vương bị thương nặng được, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bắn hết những cây tên rất là quý giá của mình. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng đây chính là lúc xem thử bên nào không thể chịu được nổi mà ngã xuống đất trước. Con Lão Hải Yêu Vương với nửa thân trên bị đốt cháy, nửa thân dưới bị cắt thành vô số vết thương, vẫn đang điên cuồng chạy tới chỗ mấy người lâm tịch. Hai tay của nó phát ra ánh sáng màu lam mạnh mẽ đánh vào màn sáng màu xanh bao quanh thân thể của Trì Vũ Âm. Màn sáng màu xanh rõ ràng là bị lõm sâu xuống, bảy viên bảo thạch chợt lui về, bám chặt vào người của Trì Vũ Âm. Trì Vũ Âm chợt nín thở, cả người cùng với bảy viên bảo thạch bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào vách tường thần miếu ở phía sau. Nhưng mà vào ngay lúc này, người tu hành có hàm dâu quay nón lúc trước đã tiếp nhận vị trí của Trì Hòa, từ đầu đến cuối chưa bao giờ ra tay. Lại đột nhiên kiên quyết đứng bên cạnh Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương đã vô cùng mệt mỏi. Một gốc cây ăn thịt người, nửa thân dưới như là một con bò cạp màu nâu, nửa thân trên là những đóa hoa to lớn trông như là đầu con cá sấu, tựa như là yêu thú của hắn, bất trợt xuất hiện trước người hắn một thước. Còn Lão Hải Yêu Vương đã hoàn toàn yên cuồng vung mạnh hai nam đấm của mình, đánh vào thân thể gốc cây ăn thịt người này, tạo thành hai vết thương lớn như là hai trọng nước. Và chất lỏng từ bên trong gốc cây ăn thịt người này chảy ra ngoài có màu đỏ tím, tản phát ra vị chua nồng đầm, tựa như giấm chua lâu năm. Loại chất lỏng này vương vãi trên người tu hành yêu tộc có hàm sâu quay nón, và không xảy ra bất kỳ biên hóa nào. Nhưng khi phu lên hai tay, người của con lão hải yêu vương lại phát ra sương mù màu trắng nồng đầm, khiến cho da thịt, huyết nhục của con lão hải yêu vương này rơi xuống từng cục, tựa như là gốc dây leo thối nát kia. Con lão hải yêu vương trợt sực lại. Một móng vuốt màu đen nhỏ bỗng xuất hiện trước người của nó Một luồng hàn khí màu trắng Ngưng tụ thành một cột băng Đâm sâu vào bộ ngực đang thối rữa của nó Còn lão hải yêu vương hoàn toàn dừng lại Một luồng xương trắng từ miệng nó phun ra ngoài <cười> Đây mới là quần đấu mà Thấy hình ảnh như vậy Lâm tịch tươi cười trong lòng Nhưng mà cũng hơi lo lắng nghĩ Nhưng đừng có chết nhanh đấy So sánh với Hải Yêu Vương, dĩ nhiên là cát tường còn thua kém rất là nhiều. Nhưng sau khi đám người Lâm Tịch lần lượt cho hết hồn lực của Lão Hải Yêu Vương, nó lại có thể áp đảo được con Lão Hải Yêu Vương đã vô cùng yếu đuối. Con Lão Hải Yêu Vương đang phun khói trắng từ trong miệng bình da này, nắm chặt hai tay lại, tiếp tục duy trì tư thế tới phía trước, nhưng lại không thể hành động như là ý định ban đầu nữa. Tuy nhiên, hy vọng của Lâm Tịch lại trở thành sự thật. Sau khi có rất nhiều lớp da và máu thịt rơi xuống bên dưới, lại bị nguyên khí lạnh giá của cát tường thổi vào người. Còn lão hải yêu vương này lại chưa chết, chỉ là ý thức hơi tan rã, đôi mắt chớp động thần sắc oán giận và tuyệt vọng. Còn lão hải yêu vương này kết hợp với con hải yêu vương kia, thật sự giống với một đối thủ cường đại như là Văn Nhân Thông Nguyệt. Sau khi mà thấy được hình ảnh mình mong muốn, Lâm Tịch bất chợt buông lòng người lại. Nam công vị ương lại không buông lòng. Ngay từ khi bắt đầu, điều duy nhất nàng suy nghĩ chính là dùng hải yêu vương để dung hồn Bởi vì cả đế quốc Vân Tần hiện giờ không có yêu thú cường đại như là Hải Yêu Vương nữa. Đối với người tu hành như nàng, Hải Yêu Vương chính là một cơ duyên khó có, cho nên nàng ta vẫn luôn luôn cảm nhận biến hóa của nguyên khí xung quanh. Nàng cảm thấy trì hòa ở sau lưng mình đã giao tay với con Lão Hải Yêu Vương. Hiện giờ nàng đã không còn bao nhiêu sức mạnh để ngăn cản người tu hành yêu tộc, cho nên nàng ta đơn giản tiến lên một bước, sử dụng thân thể của mình như là một tấm chắn, ngăn cản trước người của Lão Hải Yêu Vương vào một thanh đoàn mâu màu đỏ sẫm đâm rách áo của nam công vị ương sau đó đánh bay nam công vị ương ra bên ngoài chị hòa mạnh mẽ thay đổi phương hướng ban đầu của đoàn mâu thậm chí không thể không chế được sức mạnh bên trong nên chị hòa cũng lảo đảo không đứng vững mũi chân liên tục chạm trên mặt đất mới có thể ổn định thân hình hắn ta thở mạnh một cái nhìn nam công vị ương với sắc mặt vô cùng khó coi đối với người tu hành phân tần chúng ta Loài yêu thú có tu vi như vậy là rất quý giá, tựa như hồn binh mạnh mẽ nhất. Nam công vị ương thật sự quá đơn giản và trực tiếp, nên nàng ta thản nhiên nhìn chi hòa và nói: người tu hành phân tần chúng ta có phương pháp dung hồn hấp thu một phần sức mạnh của nó, nhưng nếu như nó chết hoàn toàn, vậy thì phương pháp này không sử dụng được nữa. Chi hòa ngẩn người, lúc này mới hiểu được vì sao khi nãy đám người chỉ tiểu giả lại không ra tay nữa. Con hải yêu vương kia chắc cũng không chết nhanh như vậy được. Nam Cung Vị Ương không nhìn trì hòa nữa mà nhìn con não hải yêu vương cả người đang tràn ngập khí tức băng giá, đồng thời nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch biết với thế cục hiện nay, đây cũng là chuyện khó đoán được, nên hắn gật đầu, ngẩn đầu nhìn lên cửa đọc ở đỉnh cây sâu và nói. Hay là chúng ta đi lên đi. Nam Cung Vị Ương gật đầu xoay người, nhìn trì vũ âm vừa mới lau sạch vết máu tươi ở khóe miệng, chân thành và nói có thể giúp chúng ta mang con hải yêu vương này lên trên không? Hải ưu vương trọng thương gần chết vẫn rất là đáng sợ, mà hiện giờ chỉ vũ ông cũng bị trọng thương, nhưng nam cung vị ương không quan tâm đến thương thế của nàng mà nói như vậy, nên càng khiến cho chỉ vũ ông cảm thấy thú vị hơn. Cũng vì thế mà chỉ vũ ông không nói lời dư thừa nào, rất khoát gật đầu. Phượng hoàng vân tần màu vàng, tựa như là một vầng mặt trời màu vàng từ trong bóng tối dâng lên, mang theo lâm tịch và nam cung vị ương bay ra khỏi khe sâu. Bên trong con đường đá, bên cạnh ba con nhật quỷ nước đã chết đi là một con hải yêu vương đã bị trọng thương. Nam công thị ương hừ lại một tiếng, dùng phương thức này để diễn tả sự hài lòng trong nội tâm của mình. Mặc dù là con hải yêu vương này lặng lặng không nhúc nhích, nhưng mà trong bóng tối im lặng này, nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở rối loạn của nó. Ầm một tiếng, một âm thanh trầm thấp ở ngay đầu cờ đạo vang lên. Đám người chỉ túc và chỉ mang ngồi ở ngay đó, Người nào người đấy đều thở dốc Nhìn sang con lão hải yêu vương nằm cứng nắp bên cạnh mình Cảm thấy khổ sở vô cùng Mặc dù trong lúc chiến đấu vừa rồi Con lão hải yêu vương này đã mất rất là nhiều máu và da thịt Nhưng thể trọng của nó vẫn nặng hơn ngàn cân Vận chuyển con lão hải yêu vương này lên tới đầu cửa động Thật sự tương đương với vận chuyển xác sống vậy Khiến cho thể lực mấy người tu hành yêu tộc này lập tức cạn kiệt Khi mà nghe thấy âm thanh trầm thấp do so thân thể nặng nề va chạm vào mặt đất Mặc dù biết rằng bây giờ là lúc tập trung dung hồn, nhưng lâm tịch vẫn hỏi Nam Cung Vị Ương. Khi nãy tại sao phi kiếm của cô có thể đâm trúng nó được? Ta ngộ thôi. Nam Cung Vị Ương trả lời rất đơn giản. Từ cách tấn công của ngươi khi dùng đại hát, ta có thể cảm nhận được ta đang chú ý và muốn tấn công nơi nào. Nhưng nơi phi kiếm ta đâm vào lại không phải là nơi đó, nên nó mới sai lầm. Hey, đây là kiếm kỹ rất cường đại đấy. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy kính nề, bởi vì hắn biết đây không phải là chuyện mắt nhìn một nơi mà kiếm đánh về một nơi khác đơn giản như vậy. Đây là tâm ý đánh. Nam Cung Vị Ương suy nghĩ một chút, nói ra một cái tên cho Lâm Tịch nghe, sau đó nói tiếp. Một kiếm này không chỉ lừa gạt tâm ý đối phương, mà đầu tiên cũng phải lừa gạt cả tâm trí của mình. Lâm Tịch biết rằng với cảnh giới hiện giờ của mình hiện nay, không thể hiểu được kiếm kỹ như vậy, nên hắn không nói gì chỉ chân thành nhớ lại những lời này của nam Công vị ương. giờ thì tất cả người tu hành yêu tộc đều tiến vào con đường đá kéo theo con lão hải yêu vương tới trước mặt của lâm tịch và nam cung vị ương. ta sẽ thử dung hồn con hải yêu vương này. nam Công vị ương chỉ vào con lão hải yêu vương sau đó nhìn lâm tịch nói: ngươi hãy dùng con hải yêu vương kia thử xem. không được đâu. lâm tịch lắc đầu nhìn nam cung vị ương nói: ta không thể dung hồn được. Ngoài ra nếu như cô dung hồn con hải yêu vương này, cô sẽ thất bại đấy. Chỉ Gian và mấy người kia nghe rõ ràng hai câu này. Khi nghe chỉ giúp và chị Tiểu Dạ phiên dịch lại, đôi ngươi màu xanh biếc của các nàng lập tức bị thần sắc kinh ngạc bao phủ. Các nàng chỉ cảm thấy dù là sự biến hóa khuôn mặt của Lâm Tịch trong nháy mắt vừa rồi, hay là cách nói chuyện vừa rồi đều rất là quỷ dị. Cảm giác này thật giống như là có rất nhiều hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong mắt các nàng một cách dồn rập. Một người tu hành thánh giai thỉnh xóa một vấn đề tu hành đối với một người tu hành cấp bậc đại quốc sư là một chuyện rất là kỳ quái. Mà quỷ dị hơn chính là người tu hành cấp bậc đại quốc sư lại không hề nghĩ ngợi mà cho một câu trả lời vô cùng chắc chắn. Chính là do Tô Vi hồn là con lão hải yêu vương này quá mạnh mẽ. Để ta nên thử với con này sao? Nam Cung Vị Ương tợ hồ không cảm thấy kỳ quái, chỉ hơi nhăn mặt nhíu mày lại. Sau đó quay đầu nhìn con hải yêu vương đã bị nàng đánh bại. Lâm Tịch gật đầu nói Cô có thể tưởng một chút Nam cùng vị ương không nói thêm gì nữa Đi tới chỗ con hải yêu phương Đã như là một người sống đời thực vật kia Chỉ vũ âm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó Nhẹ giọng hỏi Lâm Tịch Nếu như là dung hồn không thành công Sẽ có hậu quả gì? À, sẽ bị phệ hồn Biến thành ngu ngốc, người điên Hoặc là hôn mê bất tỉnh cho đến chết Hoặc là trực tiếp chết đi Lâm Tịch nhẹ giọng trả lời Chị Vũ Âm và mấy người chỉ mãng ngẩn người, hơi bội phục, nhưng cũng ủ rũ. Đối mặt với sống chết mà có thể bình tĩnh như vậy, không trách Nam Công Vị Ương lại có thể đạt đến Thánh Sư trước bọn họ. Nam Công Vị Ương ngồi xuống bên cạnh con hải yêu vương này. Nàng đưa tay đặt lên vết thương trên đầu con hải yêu vương. Sau đó thì mọi người nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ. Cảm giác như hồn lực trong cơ thể của nàng phá tan bàn tay của nàng, xâm nhập vào trong cơ thể con hải yêu vương. Mọi người cảm thấy đây là chuyện rất là đau đớn. Nhưng Nam Cung Vị Ương lại làm như là không có chuyện gì, chỉ là hai mắt nhắm lại, quên đi mọi thứ khác, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành. Có khí tức đặc biệt bắt đầu quấn quanh Nam Cung Vị Ương và con Hải Yêu Vương này. tựa hồ hai người đã dần thành một thể, lại tợ hồ lần này minh tưởng tu hành của Nam Cung Vị Ương không thể hấp thu chút nghiên khí nào từ trời đất bên ngoài, mà thân thể con Hải Yêu Vương này lại biến thành một Nam Cung Vị Ương thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đợi đến khi mà nguyên khí nhẹ nhẹ chảy xuôi dần trở nên rõ ràng hơn, khí tức của con hải yêu vương kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể của nó lại tàn phát ra một loại ánh sáng màu vàng, tương tự như là Nam Công Vị Ương. Lúc này Lâm Tịch mới thở dài một cái, mừng rỡ nói, chúc mừng, thành công rồi nhé. Bởi vì liên quan đến sinh tử của Nam Công Vị Ương, nên trong quá trình dung hồn tưởng chừng như rất ngắn vừa rồi, đám người chỉ vũ âm chưa từng nói một lời nào. Và đợi đến khi nghe thấy lời nói của Lâm Tịch, Trì Vũ Âm mới lên tiếng hỏi Dung hồn của người tu hành Vân Tần các ngươi rốt cuộc là phương pháp tu hành như thế nào chứ? Không lâu sau khi tiến vào vùng đất Hoàng Vu, Trì Điều Dạ đã có sự hiểu biết nhất định về người tu hành Vân Tần Cho nên nàng ta trực tiếp nói với mấy người Trì Vũ Âm về phương pháp tu hành của người Vân Tần Cách nói đơn giản nhất chính là thông qua minh tưởng tu hành để thu nạp nguyên khí trong cơ thể một con yêu thú không thể chống cự được nữa Nhưng theo phương pháp tu hành được truyền từ thời thượng cổ đến nay, sau khi tiến vào minh tường tu hành, người tu hành tự như là bị đặt trong thế giới tinh thần của yêu thú, hoặc là đang câu thông với nhau vô cùng huyền ảo. Người tu hành phải chống lại sự quầy nhiễu của các ý thức yêu thú, tiếp tục giữ vững trạng thái tu hành minh tường mới có thể thành công được. Chỉ vũ âm bắt giác xoay người nhìn mấy người chỉ mang Đây thật sự là một phương pháp tu hành khó hiểu, hoàn toàn khác với phương pháp tu hành của thành lục giã. Nam Cung Vị ương đã có tu vi thánh giai, nếu như có thể nhận được sức mạnh của Hải Âu Vương, không phải càng mạnh hơn sao? Khi trước thì các cường giả trẻ tuổi yêu tộc này rất là kiêu ngạo, nhưng mà trong lúc chiến đấu, nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch và Nam Cung Vị ương nghĩ đến việc Nam Cung Vị ương đã dung hồn thành công sẽ có chiến lực vô cùng khủng khiếp, đến mức mà không ai trong thành lục giả có thể chống lại được. Nhưng Nam Cung Vị ương và Lâm Tịch vẫn đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ, như vậy thì thế giới bên ngoài còn có người tu hành mạnh hơn. Nên sự kiêu ngạo của các nàng lập tức biến thành khiếp sợ và lo lắng vô cùng. Lâm Đại ca, phương pháp dung hồn này có thể đạt được bao nhiêu sức mạnh yêu thú? Đúng vào lúc này một âm thanh hơi sợ hãi bỗng nhân vang lên. Chủ nhân của âm thanh này là Trì Kinh, cũng là người trẻ tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất, trong rất là yếu đuối. À thì ít nhất là 4 năm thành. Lâm Tịch ôn hòa nhìn thiếu nhiên yêu tộc lễ phép này kinh nhẫn giải thích. Nhưng mà sức mạnh này không phải là gia tăng độ dày hồn lực. Mà là sức mạnh gia tăng lên Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là phương pháp này Tựa như là trong cơ thể ngươi nuôi một con tiểu yêu thú Khi mà tu vi hồn lực tăng lên Sức mạnh này cũng sẽ gia tăng tương ứng Sau khi nghe xong thì chỉ kinh Hắn không khiếp sợ quá nhiều Ngược lại còn mở miệng hỏi Tựa như đang muốn xác định suy đoán của mình Vậy có phải là chỉ cần đảm bảo yêu thú không chết Cho dù hiện giờ không có khả năng dung hồn Sau này đủ khả năng rồi Vẫn có thể dung hồn được đúng không? Lâm Tịch chăm chú nhìn thiếu niên yêu tộc có vẻ ngoài rất là nhu nhược này. Từ khuôn mặt e sợ của đối phương mà hắn có thể suy đoán được điều gì đó, nên hắn kinh ngạc hỏi. Người có phương pháp khiến con hải yêu vương này có thể sống, không chết ư? Dưới mắt tò mò của Lâm Tịch chỉ kinh hơi e nẹ, khẽ cúi thấp đầu và nói. Đúng vậy, ta có thể sử dụng ký cư thảo. Chỉ túc ngay vạn ngẩn người, bất giác lên tiếng. Ta có hạt giống ký cư thảo. Chỉ kinh nhìn hắn cười nói Ta biết ngươi có hạt giống ký cư thảo Ngươi có thể sử dụng ký cưu thảo từ khi nào vậy? Chỉ Túc quán chú hồn lực vào trong cái cây kỳ lạ của mình Rồi lấy ra một hạt giống màu đen rất là nhỏ Đồng thời hỏi chỉ kinh Chỉ kinh nhẹ giọng nói Ờ, được hai tháng rồi Cuộc nói chuyện như vậy tất nhiên đã khơi dậy sự tò mò của lâm tịch Hắn nhìn hạt giống rất nhỏ trong tay của chỉ kinh hỏi Ký cư thảo có tác dụng gì? Mà cách điều khiển cây cối của mỗi người các ngươi không giống nhau sao? Câu hỏi này đối với người tu hành thành lục giã đã là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc. Nhưng sau khi trải qua trận đại chiến sinh tử vừa rồi, cách nhìn của những người tu hành yêu tộc này đối với Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương đã hoàn toàn thay đổi. Mà khi nhìn thấy những chiêu thức tấn công của Nam Công Vị Ương và Lâm Tịch, những người tu hành yêu tộc vốn rất là kiêu ngạo này cũng có thể hiểu được thế giới tu hành bên ngoài hoàn toàn khác với thế giới của bọn họ. Tựa như là những thứ bọn họ cho rằng rất là huyền ảo, nhưng đối với người bên ngoài đó lại thứ là thứ rất là bình thường. Ký cư thảo là loài thực vật hấp thu máu thịt của yêu thú để làm chất dinh dưỡng, nhưng sẽ khiến yêu thú ngủ say rất là lâu, không chết đi. Chỉ vũ ông đi tới trước, đưa 7 viên bảo thạch đang long lánh ánh sáng cho lâm tịch, đồng thời giải thích. Mỗi một gốc cây đều có nguyên khí đặc biệt của riêng mình. Chúng ta muốn câu thông thì cần phải có cơ hội cũng có khi không làm được đâu. Cho nên ít thì nhiều loại, nhiều thì mấy chục loại. Mỗi tộc nhân chúng ta đều có loại cây mình am hiểu, chứ không có ai có thể ngự sử toàn bộ cây cối trong rừng cả. Lâm Tịnh nhận lấy bảy viên bảo thạch, cảm thấy bọn chúng không khác gì mấy viên đá quệ bình thường, sau đó tiếp tục nói. Nói cái khác thì những người tu hành có thể ngự sử cây cối trong tộc các ngươi chỉ có thể sử dụng nhiều nhất mấy chục loại, tự như là sử dụng mấy chục hồn binh đúng không? chỉ vũ ông gật đầu trong những yêu tộc đang đứng ở đây thì người tu hành yêu tộc có hàm dâu quay nón bây giờ mới hơi xấu hổ mà lên tiếng thực yêu hoa của ta chỉ có thể cận chiến nề lúc trước vẫn không thể chiến đấu với mọi người được thứ lợi hại nhất của thực yêu hoa của ngươi là chất lỏng đúng không ta thấy chỉ sợ ngay cả áo giáp nó cũng có thể ăn mòn được lâm tịch nhìn người tu hành có hàm dâu quay nón dọc đường đi rất là ít khi nói này mỉm cười Mà ta còn không biết tên của ngươi. Người tu hành có hàm dâu quay nón gật đầu đáp, uh, ta tên là Trì Hoa. Lâm Tịch bất giác cười khẽ, bởi vì hắn ta không thể là không liên tưởng tên của người tu hành yêu tộc này với một người con gái ôn nhu được. Chỉ túc tươi cười nhìn Lâm Tịch đang cười khẽ giải thích. Ta nghe trí giả nói có rất nhiều nơi ở văn tần các ngươi có tập tục cho trẻ con nít, chọn vật để đoán tương lai. Thành lục giả chúng ta cũng có những tập tục tương tự. Điều khác nhau chính là sau khi chúng ta được sinh ra trong một trăm ngày, sẽ cử hành một loại nghi thức, xem thử đứa trẻ đó thích loại cây nào nhất. Nếu như là trẻ nít bắt được loại cây nào, thường thường đó sẽ là loại cây đầu tiên trẻ nít câu thông được sau này. Thành lục giả chúng ta có một tập tục, lấy loại cây đầu tiên trẻ nít chọn để đặt tên cho đứa trẻ đó. Ờ, cái này rất giống năng lực trời sinh đấy. Lâm Tịch tỏ vẻ là hiểu rõ gật đầu, sau đó thì nhìn trì vũ âm và trì tiểu dạ. Mà tên của các cô cũng là liên quan đến tập tục này sao? Trì vũ âm gật đầu nói, khi đó ta chọn vũ âm tiêu, còn nàng ta thì bắt được tiểu dạ thảo. Thế còn ngươi thì sao? Lâm Tịch nhìn thoáng qua trì túc, sau đấy lại nhìn trì sam nói. Ta thấy hình như là các ngươi thường phối hợp chiến đấu với nhau thì phải. À thì trì xa là linh cảm giả trong tộc chúng ta. Nàng ta cũng là một trong những người có thể câu thông với nhiều cây cối nhất đấy. Đến bây giờ đã hơn bảy chục loại rồi, mà phần lớn đều là những cây cối có thể chiến đấu được. Chỉ vũ âm nghiêm mặt lại nói, Chỉ túc là linh Trung giả, hắn có thể câu thông với cả gỗ túc sam, giúp bảo tồn được nhiều hạt giống. Có lẽ thì cảm thấy chưa giải thích cặn kẽ, nên chỉ vũ âm lại bổ sung, linh cảm giả và linh trùng giả đều là người có thể chất tu hành đặc biệt trong tộc chúng ta vô cùng thưa thớt. Có nhiều hạt giống vừa rời khỏi cơ thể mẹ, hoặc là trong điều kiện không có vật chứa đựng, sẽ nhanh chóng chết đi. Linh trùng giả có thể lợi dụng nguyên khí của gỗ túc sam, giúp cho hạt giống được bảo tồn trọn vẹn. Cho nên tổ hợp linh trùng giả và linh cảm giả luôn là mạnh nhất trong tộc chúng ta. Ừm, cho dù là chậm kỵ quân mấy ngàn thì cũng chưa chắc là đối thủ của các người được. Lâm Tịch bất giác cảm thán. Ta có thể đào tạo pháp tinh đẳng như là chỉ tiểu giả. Trì vô âm nhìn lâm tịch nói, Ta sẽ về vân tần với các ngươi. Còn muội nữa, Trì san lúc này đã vô cùng mệt mỏi bỗng nhiên lên tiếng, Giọng nói đầy sự chân thành và kiên định. Trì mang và mấy người chỉ túc liếc mắt nhìn nhau, Đều nhìn thấu được tâm ý của đối phương. Mặc dù bọn họ không lên tiếng, Nhưng tất cả đều mỉm cười nhìn lâm tịch. Còn ta nữa, Bởi vì bọn họ không lên tiếng cho nên một âm thanh run rẩy nhưng lại đầy sự sợ hãi bất giác trở nên rõ ràng vô cùng. Chủ nhân của giọng nói này chính là trì kinh. Đừng có xem tưởng hắn nhé. Trì vũ âm chân thành nói, hắn là người ngựa ong trong thành lục giã chúng ta đấy. Hả? Người ngựa ong? Lâm tịch gần người sau đấy mới hiểu được giật mình hỏi. Là người có thể điều khiển ong thiên ngọc trong phong tháp sao? Đúng vậy. Có lẽ vì sợ Lâm Tịch từ chối mình nên chỉ kinh nhanh chóng nói, ta có thể xây dựng phong tháp, điều khiển phong thiên phong. Chỉ là ông thiên phong ta mang theo đều bị hải ưu vương giết chết, nên bây giờ ngươi không thể nhìn thấy được thôi. Ừm, uhm, lợi hại đấy. Lâm Tịch nói ra đúng hai chữ. Các tộc nhân này của chúng ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi xây dựng được một đội quân dần mới khổng lồ. Có phải ngươi cảm thấy mình đã là một đại nhân vật, chỉ cần hô to một tiếng là sẽ có nhiều người dương ca ủng hộ. Đúng hay không? Chị tiểu dạ hoàn toàn thanh tĩnh, nhìn Lâm Tịch đang sững sờ bắt giác nhẹ giọng cười chiêu. Lâm Tịch nghe thấy câu nói vui đùa của chỉ tiểu dạ, nhưng lại không nói rõ như là lúc trước mà chân thành lắc đầu, nhẹ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy nói. Hoàn toàn không phải vậy đâu, bởi vì ta biết bọn họ giúp ta không phải là vì ta hay là Nam Công Vị Ương lợi hại, mà là vì bọn họ đã coi ta là bằng hữu đấy. Trong khi mà chỉ tổ dạ trầm mặt vì câu nói của Lâm Tịch, Nam Cung Vị Ương đã chậm rãi mở mắt. Hồn lực trong cơ thể của nàng bây giờ vẫn trống không, mà sau khi đối chiến với Hải Yêu Vương, nàng đã bị thương không ít. Nhưng cho dù không có nhiều hồn lực dao động quanh người của nàng, ngay khi nàng mở mắt ra, thì xung quanh người nàng lại có thêm một luồng khí thức âm trầm như lại biển sâu. Tựa như chỉ cần nàng nguyện ý, dưới chân nàng sẽ lập tức có một vùng biển sâu và mênh mông. Lâm Tịch biết rằng đây chính là khí tức tự nhiên do nàng phát ra sau khi dung hồn thành công. Vị thiếu nữ thánh sư có khuôn mặt non nớt này vốn là một trong những thánh sư mạnh nhất. Sau khi mà dung hồn thành công, nàng sẽ bước vào hàng ngũ của những người cường già lúc trước như là Văn Ân Thương Nguyệt hay là Cốc Tâm Âm, siêu thoát khỏi phạm phi thánh sư bình thường. Cho dù là những thánh sư trong Hoàng Thành Trung Châu như là ảnh tử, nhưng nếu như là chiến đấu với nàng, sợ rằng chưa thể tiếp được một chiêu. Tuy nhiên khi nhìn vào Nam Công Vĩ Ương đang chậm rãi mở mắt, Lâm Tịch lại không cảm thấy mừng rỡ. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi mà đám người chỉ vũ âm không thể cảm nhận được, thật ra thì Lâm Tịch đã làm thử vài chuyện. Hắn đã kiểm tra được rằng mình không thể nào dung hồn được. Cũng không phải vì cảnh giới của Hải Ưu Vương quá cao so với hắn, nên hắn không thể chiến thắng ý chí của Hải Ưu Vương được. Mà khi thử dung hồn, không biết vì sao thân thể của hắn lại kháng cự. Tựa hồ trí ốc của hắn vào lúc đó đã bị một sức mạnh mẽ khác để chiếm lấy. Đó là một vùng biển sâu màu vàng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, mạnh mẽ vô cùng. Và cũng nhờ vậy mà đã xác nhận được suy đoán lúc trước của mình. Tới ý này mà nói, Lâm Tịch có thể đoán được trong huyết mạch của trường tồn thị, có lẽ còn ẩn chứa một sức mạnh huyết mạch của một loại yêu thú vô cùng mạnh mẽ nào đó. Việc suy đoán trường tồn thị nửa người nửa yêu hay là yêu thú tiến hóa thành có lẽ không quan trọng. Điều Lâm Tịch quan tâm chính là sau trận đại chiến ở Lang Bích Lạc, hắn bất ngờ có được sức mạnh có thể sử dụng tia chớp màu vàng, tựa như là Hoàng đế Vân Tần. Đó vốn không phải là kỳ tích hay dị biến, mà là trong khoảnh khắc đó, Trường Tồn Vô Cương đã chủ động dung hồn với hắn. Trường Tồn Vô Cương biết rằng mình phải chết, nhưng hắn hy vọng Lâm Tịch có thể tiếp tục sống, nên trước khi chết, hắn đã chủ động dung hồn với Lâm Tịch, bởi vì hắn coi Lâm Tịch là bằng hữu của mình. Hơn nữa và lúc này Lâm Tịch còn hiểu được một ý nghĩa khác của trường tuần vô cương. Đó cũng là một thỉnh cầu. Khi trước Lâm Tịch đồng ý với trường tuần vô cương, cố gắng coi Hoàng đế Vân Tần là phụ thân của trường tuần vô cương, thỉnh cầu Lâm Tịch hãy thông cảm cho tâm tình một người cha mất con. Sức mạnh có thể kích thích và sử dụng tiêu chớp màu vàng chính là một sự báo đáp của trường tuần vô cương đối với Lâm Tịch. Lâm Tịch hiểu được toàn bộ. Thậm chí trong trí óc của án hiện giờ đã xuất hiện ánh mắt của trường tuần vô cương vào lúc thỉnh cầu mình. Hắn cũng rất muốn nhượng bộ, cố gắng thực hiện được thình cầu của bằng hữu của mình. Chỉ là trường tuần vô cương có biết được học viện Thanh loan và đế quốc Vân Tần đang xảy ra chuyện gì hay không? Liệu hắn có biết một hoàng đế Vân Tần, phụ thân quán, một người trong mắt hắn là thánh minh vì dân vì nước, giờ đã biến thành một người như thế nào hay không? Hắn cảm thấy nếu như là trường tuần vô cương còn sống, hẳn là hắn ta cũng lựa chọn giống như mình thôi. Ta thật là xin lỗi. Cho Lê Lâm Tịch trầm mặc, thầm nói một lời xin lỗi với cả bằng hữu đã mất của mình. Rừng Cổ Yêu và Thành Lục Giã tựa như là một mảnh đất thanh tịnh trên thế gian này vậy. Nếu như ở chỗ này thì con người rất dễ dàng quên đi thời gian, tậu hồ toàn bộ thế giới đang rất là yên tĩnh, thái bình. Nhưng ở Văn Tần, ở Đại Mãng, có rất nhiều chuyện lớn đang diễn ra hoặc là sắp diễn ra. Một cuộc đàm phán đang được tiến hành tại núi Thiên Hà. Đây đã là lần thứ đàm phán thứ 12, sau khi Văn Tần và Đại Mãng quyết định nuôi chiến nghị hòa. Một cuộc đàm phán liên quan đến sinh tử của vô số người giữa hai nước như vậy, giống như là một trận chiến giằng co vô cùng sang khổ, khiến cho người tham dự vô cùng mệt mỏi. Cho nên, cho dù là quan lớn hay là người tu hành hai bên Đại Mãng, ai nấy cũng tỏ ra nôn nóng và vô cùng mệt mỏi. Sau khi mà Văn Nhân Thương Nguyệt bị Lâm Tịch xét chết, đường Lãnh cao cấp nhất hiện nay của bảy lộ quân Đại Mãng chính là Tư Đồ Ngôn Đình. Hiện giờ thì vị thông soái này đang sầm mặt lại, nhìn danh thần Vân Tần Lưu Học Thanh với ánh mắt âm trầm. Bởi vì hắn ta không biết ngày hôm nay, cái tên danh thần Vân Tần rõ ràng không phải người tu hành đầy, đã mệt mỏi vì nhiều ngày lặn nội đời xa, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng cơ trí và kiên định, sẽ đưa ra điều kiện như thế nào. Trong mười mấy lần đàm phá lúc trước, đối với Đại Mãng, Những điều kiện do doanh thần Lưu Học Thanh đưa ra cũng chính là quan lớn Vân Tần hiện nay được rất nhiều quan viên ủng hộ, căn bản không thể dùng hai chữ quất ngục để hình dung, mà phải diễn tả bằng hai chữ treo trọc. Những điều kiện mà Vân Tần đưa ra hoàn toàn không giống như là núi Thiên Hà có năng bị đại quân Đại Mãng chiếm đóng, mà tựa như đối phương đã tiến quân thần tốc một đường tiến thẳng tới Vương Thành Đại Mãng sau đấy nói ra điều kiện vậy. Không thể chất thành ma đàn cho phân tần các người được. Đại mãng chúng ta có thể tiếp nhận điều kiện cuối cùng, chính là nhượng suốt 50 dặm biên giới sau núi Thiên Hà, làm điều kiện để nghị hòa cho hai bên. Người đang lên tiếng chính là quốc sư đại mãng, đại học sĩ, xã Úy Hải. Vì học sĩ có làn giang ngâm đen này, cho dù xét về học thức hay là quan trường, đều là tiền bối của Lưu Học Thanh. Nhưng khi nhìn vào vị hậu bối đang ở trên cái bàn giải đối diện, được rất nhiều tướng lãnh phân tần mặc giáp đen bảo vệ, thì khuôn mặt lãnh đạm và điềm tĩnh, ông ta lại cảm thấy bất đắc dĩ và cẩn trương. Ông ta lo lắng liệu Thanh sẽ không chịu nhân nhượng, một lần nữa nói ra điều kiện quá đáng. Ông ta càng sợ nếu như là trận chiến này tiếp tục kéo dài, sẽ không có ai đoán được liệu có đột biến gì hay không, mà ông ta cũng không cho rằng thực lực của Đại Mãng có thể chiến thắng được phân tần. Nếu như Đại Mãng có thể giành được thắng lợi, vậy kẻ thắng lợi cuối cùng. Cũng chỉ là một số ít người sinh sống trên núi luyện ngục Chứ không phải là cả vương triều đại mãng Nguyên nhân các ngươi không chịu nhượng thành ma đàn cho chúng ta Vì đó là điểm tập kết lớn nhất ở phía Bắc các ngươi, Sẽ ảnh hưởng đến việc đóng binh cũng như là vận chuyển ở phía Bắc Nếu chỉ là nguyên nhân đó Vân tần ta có thể không lấy thành ma đàn Nhưng điều kiện trao đổi chính là chúng ta sẽ xoay một thành trì ở phía Nam thành ma đàn Dân chúng đại mãng ở khu vực này có thể ở lại Nhưng phải tuân theo luật pháp vân tần, tất cả tiền thuế giao cho vân tần. Còn cái số lượng 300 vạn không thể thiếu được. Theo như lời ngươi, bởi vì ảnh hưởng của chiến sự nên tình, tình hình dân chúng đại mã khốn khó. Trong một năm không thể đền bộ được, vậy thì có thể cống đạp, ba năm phải hoàn tất. Lưu Học Thanh nhìn Sa úy hài một cái, bình thản mà mở miệng, chậm rãi nói ra từng chữ. Mấy lời này vừa nói xong thì sắc mặt của Sa úy hài nhất thời tím hẳn lại. Mà mấy quan lớn đại máng đằng sau ông ta cũng nhất thời cảm thấy nhiệt độ căn phòng này bất ngờ giảm xuống. Đây là đàm phán kiểu gì vậy? Những điều kiện mà Lưu Học Thanh vừa nói ra, so với lần đàm phán trước, căn bản không giảm một chút nào. Điều kiện như vậy cho thấy Vân Tần vẫn muốn đại máng cắt nhượng phía Bắc. Mặc dù không lấy thành Ma Đàn, nhưng lại xây một tòa thành cao hơn, hùng vĩ hơn đối diện với thành Ma Đàn. Con giới mạnh mẽ đến mức có thể bao phủ cả thành Ma Đàn, vậy thành Ma Đàn còn có ý nghĩa gì nữa? Lưu Học Thanh căn bản là không nhượng bộ, hoặc có thể nói là ngay từ đầu người này cũng không muốn làm phán. Cho nên, hai tay của sao ý hải bắt giác run dày, thậm chí là không kiềm chế được tâm trạng tức giận trong lòng mình. Nhưng ngay vào lúc này, Tân Thông Soái bày lộ đại quân Đại Mãng tư đồ ngôn đỉnh đột nhiên lên tiếng nói thẳng với Lưu Học Thanh. Văn toàn các ngươi đã nêu điều kiện như vậy. Cuộc chiến này cũng không nên tiếp tục. Đại Mãng chúng ta đồng ý điều kiện này ngay vậy thì mọi người lập tức khiếp sợ. Lưu Ngọc Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn Tư đồ Ngôn đỉnh, hoàn toàn không ngờ là Tư đồ Ngôn đỉnh lại nói như vậy. Sà Uy Hải cũng rất là khiếp sợ mà xoay người lại. Nước da ngăm đen của ông ta bỗng nhiên trắng bệch, đôi mắt chăm chú nhìn Tư đồ Ngôn đình muốn tìm đáp án cho nghi vấn trong lòng mình. Tư đồ Ngôn đỉnh khẽ thở dài một tiếng, hơi áy náy nhìn vị đại học sĩ này một cái, rồi sửa sang lại quần áo của mình. Sa Ý Hải nhìn thấy bên dưới quan phục màu đen mà tư đồ ngôn tỉnh đang mặc là một trường bào màu, màu đỏ. Sau đó thì ông ta lập tức suy nghĩ cẩn thận vài chuyện, hiểu được vì sao mà tư đồ ngôn đỉnh có thể ngồi vào vị trí thống soái bảy lộ quân Đại Mãng. Hiểu được vì sao tư đồ ngôn đỉnh dám đáp ứng điều kiện hà khắc của Vân Tần như vậy. Dù là quan lớn Đại Mãng, nhưng nếu như là dám đáp ứng điều kiện này của Vân Tần, người đó nhất định sẽ trở thành tội nhân của Đại Mãng. Dân chúng Đại Mãng nhất định sẽ chốt đửa dẫn lên đầu người đó. Cho nên trước khi ngồi lên vị trí thống soái bảy lộ quân Đại Mãng này, tư đồ ngôn đỉnh đã từng nghĩ tới ngày hôm nay. Nhìn Lưu Học Thanh đang biến sắc, sao ý hải bỗng nhiên cảm thấy đồng tình. Ông ta dĩ nhiên là hiểu được vì sao Lưu Học Thanh có ý kiến kéo dài thời gian. Chỉ tiếc là đối với vị đại nhân vật trong núi điện ngục kia, bất kể là Lưu Học Thanh có cố gắng như thế nào, ông ta cũng chỉ là một con cá nhỏ không thể thay đổi được quá nhiều. Theo như Vân Tần chúng ta đã nói trước, hiệp định đình chiến này phải do đích thân hoàng đế Đại Mãng trình diện ký kết. Lý Ngọc Thanh hơi khó khăn nói thêm một câu. Được. Tư đồ ngôn đỉnh nhàn nhạt, nhạt nhìn ông ta một cái và nói. Lý Ngọc Thanh nhất thời không nói gì, hai tay trong áo khẽ run lên. Đại Mãng đồng ý điều kiện hà khắc như vậy. Ông ta không chỉ giúp Vân Tần một lần lấy lại được núi thiên hà, mà còn bắt Đại Mãng phải cắt nhượng cả lãnh thổ ở phía Bắc. Chiến công này nhất định sẽ khiến danh vọng ông ta ở Vân Tần lên cao, trở thành một anh hùng trong lòng dân chúng. Nhưng ông ta hiểu rất rõ rằng bất kể sau này có bao nhiêu thanh danh, vinh quang, lời khen của dân chúng Vân Tần tụ tập trên người ông ta, tất cả đều do Lâm Tịch đã đưa cho ông ta, bởi vì chính Lâm Tịch đã nói rằng đại máng nhất định sẽ ngưng chiến với Vân Tần. Chỉ là vào lúc này thì ông ta không thể ngồi rằng đối phương vì không muốn ông ta vào Vân Tần kéo dài thời gian mà ngay cả điều hiện khả khắc như vậy cũng đã đồng ý. Ai, ta đã cố gắng hết sức rồi. Trong nháy mắt này thì vị danh thần Vân Tần vốn có cách nhìn và suy nghĩ về thế gian rất là khác với Lâm Tịch này, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ông ta không biết Lâm Tịch vào Học viện Thanh Loan có đủ thời gian hay không, không biết Học viện Thanh Loan có thể tiếp tục tồn tại ở Vân Tần được hay không. Trên con đường núi dẫn lên miệng núi lửa cao nhất núi luyện ngục. Trương Bình đang được khói đen dày đặc bao phủ, chậm mặt đi tới mấy sường chế tạo gần đó. Ngay đằng trước hắn, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người vô cùng y nghiêm. Cả người cũng được khói đen dày đặc bao phủ. Ở núi luyện ngục này chỉ có đại trưởng lão núi luyện ngục có địa vị tôn quý nhất mới có thể được lấy khói đen bao phủ trên người mình. Thể hiện sự uy nghiêm to lớn trong mắt các đệ tử núi luyện ngục. Trong trận giết chết Văn nguyệt Đã có hai đại trưởng lão núi luyện ngục có tu vi vật quá thánh giai bình thường bị giết chết. Và hiện giờ ở núi luyện ngục, tính luôn cả Trương Bình cũng chỉ có bốn tên đại trưởng lão núi luyện ngục mà thôi. Trong quá khứ giữa các đại trưởng lão núi luyện ngục sẽ không bao giờ gặp nhau. Cho dù là trở về động phủ của mình, thì các lão ta cũng lựa chọn đường đi khác nhau. Nhưng mà hiện giờ tên đại trưởng lão núi luyện ngục này lại chủ động đi tới trước mặt của Trương Bình. Lão ta không chỉ đứng trên bậc thăng cao hơn Trương Bình, từ trên cao nhìn xuống Trương Bình hơn nữa khói đen trên người lão ta cũng tỏa ra nhiều hơn trung bình khiến cho lão ta cao lớn hơn Trương bình trưởng giáo cho ngươi trở thành một người trong chúng ta nhưng ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi thật sự ngồi ngang hàng với chúng ta được trong đám khói đen dày đặc phát ra âm thanh vô vù, vù tên đại trưởng lão núi luyện ngục này cất tiếng nói tự như là có hai miếng thép đang ma sát với nhau vô cùng khó nghe trương bình vẫn im lặng khẽ cúi đầu khói đen trên người ít đi nhiều hơn nhiều hơn, to vẻ thần phục. Đại trưởng lão lú luyện ngục từ trên cao nhìn xuống, rất là hài lòng với dáng vẻ thần phục của trương bình. nhưng lão ta vẫn cười lạnh một tiếng, nói tiếp câu thứ hai. một số phủ văn trên người ngươi có vấn đề, ta đã thu chỉnh lại. ngoài ra có một số thần quan giám thị làm không đúng, ta cũng chọn người thích hợp hơn. đối với một số việc ta tin thưa, ta tin là trưởng giáo hẳn có thể làm nhanh hơn ngươi. Trương Bình vẫn không nói gì chỉ là hơi nhún nhường cung kính. Tên đại trưởng lão núi liện ngục này lại cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trương Bình tự hồ biết mình đi làm gì, không người xuống rồi nhường ra một bên. Cho đến khi mà tên đại trưởng lão núi liện ngục này đi qua hắn, biến mất trên con đường đó, hắn mới chậm rãi ngẩn đầu lên. Hắn ngẩng đầu lên nhưng lại không nhìn tên đại trưởng lão núi liện ngục vừa rồi đã cối thị uy mình, cối nhục nhã mình, mà hắn chầm mặt nhìn thoáng qua ngôi đền cao nhất. Ánh mắt của hắn đẩy nỗi sợ hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng, bất kể tên đại trưởng đạo núi luyện ngục kia có tỏ ra nhiều chuyện trước mặt hắn ra sao, thì trong núi luyện ngục này bất kỳ đại trưởng đạo núi luyện ngục nào cũng chỉ là một con chó của chủ nhân ngồi trên đền kia thôi. Người trong đó mới thật sự là đại nhân vật. Mà hơn nữa là sau khi hạ phó viện trưởng chết đi, cộng thêm việc hắn mang theo phương pháp tu hành từ thiên ma Ngọc nghiên trở về, đổ lấy vị trí bây giờ. Người ngồi trên bảo tọa trong đó đã là nhân vật trí cao độc nhất thế gian, có thể nắm giữ mọi thứ trong tay mình. Chỉ sợ là cho dù hiện giờ lão ta đang ngủ trên bảo tọa của mình, vẫn có thể khiến mọi việc hoạt động theo ý chí của lão. Hơn nữa, cách nghĩ của nhân vật trí cao vô thượng này tự hồ khác hoàn toàn với người bình thường, căn bản không có người nào có thể nắm lấy được. Cho dù có một người nào đấy có thể đến gần ngôi đền đó, thì sợ rằng họ cũng không thể nào hiểu được tại sao trưởng giáo lú luyện ngục lại đột nhiên ban bộ ý chỉ, trực tiếp đáp ứng mọi điều kiện của Lý Hoạch Thanh để kết thúc đàm phán. Trương Bình dĩ nhiên là hiểu được đối với các đại nhân vật chân chính trong núi luyện ngục, vương triều thế gian thật sự không đáng kể một chút nào, đó chỉ là một đồ vật mà thôi. Cho dù đã bỏ ra ngoài thì họ cũng có thể có cách thu hồi trở về. Điều khiến hắn thật sự sợ hãi chính là sau khi trưởng giáo núi luyện ngục, nhận được một chút phương pháp tu hành hắn mang về từ Thiên Ma Ngọc Nguyên, đáng lẽ không cần vội vàng nữa. Nhưng bây giờ lão ta đã vội vàng vô cùng. Sự biến hóa tâm lý này không ai có thể nắm bắt được, đồng thời khiến cho toàn bộ kế hoạch của đối thủ của lão ta biến thành phố ấy. Cũng như bao ngày khác, sau khi đi qua trung coi mấy xưởng chế tạo cơ mật nhất núi lệnh ngục, xác định tên đại trưởng lão núi lệnh ngục vừa gặp mình cũng là một bậc thầy tinh thông phù văn về chế tạo hồn binh. Mình đã không thể kéo dài thời gian hơn, Trương mình mới rời khỏi xưởng chế tạo trở về động quật của mình. Trong động quật của anh ta có rất nhiều mỹ ngọc và châu báu mà người thường khó tưởng tượng được. Có những tấm thảm được dùng ra của loài yêu thú quý giá nhất chế tạo, nhưng bên trong lại phiêu đá một loại khói gai mũi vô cùng khó chịu. Hắn đi tới một gian phòng trong động quật. Đây là một trường chế tạo. Bên trong có không ít đầy tớ và thần quan núi luyện ngục đang khối hà. Đây là một xưởng tư nhân riêng của hắn. Mặc dù ba tên đại trưởng não núi luyện ngục khác đều cho rằng hắn không có tư cách ngồi ngang hàng với họ, nhưng hắn đã có, có quyền lực để mở sưởng tư nhân, tìm hiểu phù văn, thí luyện chế tạo hồn binh. Có rất nhiều linh kiện chế tạo ở bên trong. Trong mắt các đầy tớ và thần quan núi luyện ngục đang ở bên trong, những linh kiện chế tạo hình dáng khác nhau này chỉ là những mảnh giáp nhỏ hoặc là đồ vật không có ý nghĩa. Nhưng trong mắt của Lâm Tịch, những linh kiện này sẽ cấu tạo thành một bộ giáp mạnh nhất thế gian chỉ là bộ giáp này không thể hoàn thành trong bảy ngày tới, hơn nữa còn thiếu một số đồ vật. thời gian không còn nữa, rốt cuộc người đang làm cái gì vậy? Chầm mặt đứng bên một dòng suối nham tương, nhìn từng mảnh bộ kiện được từ từ hoàn thành, chưng bình khẽ cau mày, thầm nói trong lòng.